Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn Nếu còn có ngày mai Chiều tối Hóa ra còn một cách nữa không nằm trong cái số tất cả mọi người mà Jessie dự kiến. Nàng đã mời nữ nam tước Hotworth, một người thừa kế trẻ đẹp, hấp dẫn và khi thấy nữ nam tước đến, Jessie đã ra đón. Nụ cười vụt tắt trên môi Jessie. Đi cùng với nữ nam tước là Justin Steven. Jessie <cười> thân mến, tôi chắc chị chưa biết anh Steven Còn Jeff, đây là Tracy Whitney, nữ chủ nhân Tracy nói về cứng nhắc Rất hơn hạnh, anh Steven Jeff đỡ lấy tay Tracy và giữ nó hơi lâu quá mức cần thiết Chị Tracy Whitney ư Anh ta nói Dĩ nhiên rồi, tôi là một người bạn của chồng chị Chúng tôi ở cùng Ấn Độ với nhau mà Thật thú vị làm sao? Nữ nàm tước hót quét kêu lên. Lạ nhỉ, anh ấy chưa bao giờ nói về anh cả. Jaycee lạnh lùng. Thật thế à, tôi ngạc nhiên đấy. Anh bạn cũ đáng yêu của tôi. Thật buồn vì việc xảy ra cho anh ấy. Ôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nữ nàm tước hỏi. Jaycee nhìn chằm chằm vào Jeff. Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Chẳng có gì. Jeff nói về trách cứ. Nếu tôi nhớ chính xác thì anh ấy đã bị treo cổ ở Ấn Độ. Ở Pakistan. Tracy nói chắc nịch. Và tôi đã nhớ là chồng tôi có nói về anh thật. Vợ anh thế nào? Nữ nam tước Hogwarts nhìn Jeff. Anh chưa bao giờ nói là anh có vợ cả, Jeff. Cicely và tôi đã ly dị. Tracy mỉm cười ngọt ngào. Ý tôi muốn nói tới Rose. Ồ, oh, cô vợ đó. Nữ nam thước Hogwarts sững người. Anh đã hai lần cưới vợ. Một lần thôi, Jeff dễ dàng đáp. Rose và tôi... Đã bỏ nhau lâu rồi Khi đó chúng tôi đều còn quá trẻ mà Anh dậm chân toan bước đi Tracy hỏi thêm Còn hai đứa trẻ sinh đôi thì sao? Nữ nàm tước Hogwarts kêu lên Sinh đôi à? Hai đứa sống chung với mẹ Jeff nói với Hogwarts Rồi nhìn Tracy Tôi không thể nói hết sự thú vị khi được cho chuyện cùng chị, chị Whitney ạ. Nhưng chúng tôi không được phép đọc dữ chủ nhân. Nói rồi, anh nắm tay nữ nam tước bước đi. Sáng hôm sau, Jessie chạm trán với Chet buồng thang máy của cửa hiệu Halott, lúc đó đang đông khách. Jessie bước ra khi thang máy dừng lại ở tầng 3 và nàng quay lại nói với Chet, giọng to và rõ ràng. Nhân đây, Xin hỏi, làm cách nào anh thoát ra khỏi những lời cáo buộc hôm trước thế? Cửa thang máy khép lại, để Jeff trong buồng thang máy đầy những người lạ soi máy nhìn. Đêm đó, Tracy nằm nghĩ tới Jeff và bật cười. Anh ta thật có sức quyến rũ, một gã khốn kiếp nhưng đầy hấp dẫn. Khi nghĩ tới mối quan hệ của Jeff với nữ nam tước Hogwarts, nàng biết... Đó là mối quan hệ kiểu gì? Jeff và mình đều cùng một ruột mà. suy nghĩ cả hai sẽ không bao giờ ngừng lại trên bước đường đời. Cuộc sống của cả hai đầy những kích động, hồi hộp và những phần thường. Nàng hướng ý nghĩ của mình sang công việc sắp tới. Vụ này sẽ diễn ra ở miền nam nước Pháp và nó là cả một thách thức. Gunther cho biết Cảnh sát đang lùng kiếm một băng các phụ nữ bất lương. Nàng ngủ thiếp đi với nụ cười động trên môi. Trong căn phòng khách sạn của mình ở Paris, Janelle Cooper đang xem xét các báo cáo mà thanh tra Trignan gửi tới. Một số vụ, ông ta đã biết, còn các vụ khác thì chưa. Đúng như thanh tra Trignan nói, tất cả các nạn nhân đều là những kẻ có nhiều tai tiếng xấu. Cooper ngẫm nghĩ rõ ràng các thành viên của băng này tự coi họ là những Robin Hood. Chỉ còn 3 bản báo cáo nữa. Bản trên cùng có tiêu đề Bruxelles. Một số đồ kim hoàn trị giá 2 triệu đô la đã bị đánh cắp khỏi cái két gắn trong tường của ông Van Ryssen nào đó, một nhà kinh doanh cổ phiếu người Bỉ, người có dính dáng tới một số vụ mờ ám về tài chính. Các chủ nhân đang đi nghỉ ở xa, ngôi nhà hoàn toàn vắng người và... Cooper đẻ mắt tới một chi tiết, tim ông ta đập dồn lên, quay lại dòng từ đầu tiên và đọc lại báo cáo, chú ý tới từng từ. Vụ này khác các vụ trước ở một chi tiết đầy ý nghĩa. Tên trộm đã đụng phải hệ thống báo động và khi cảnh sát ập tới, họ được một phụ nữ... Trên mình chỉ mặc chiếc váy ngủ hở hang trong suốt, đón tận cửa. Tóc cô ta được nhét gọn trong một cái mũ trục và mặt thì đang đầy kem. Cô ta nhận là khách của gia đình Van Griezen. Cảnh sát đã tin như vậy và đến khi họ liên lạc được với các chủ nhân thì người phụ nữ kia và chỗ kim hoàn đã biến mất. Cô cờ đặt tập báo cáo xuống bàn, lồ dích, lồ Thành trà Trignan nóng này Ông nhầm rồi Tôi nói với ông là một phụ nữ Thì không thể gây ra Tất cả các vụ phạm tội này được Có một cách để kiểm tra điều đó Daniel Cooper nói Cách gì? Tôi muốn có các số liệu Từ một máy tính về thời gian Và địa điểm xảy ra Các vụ trộm cắt và lừa đảo Trong thời gian gần đây nhất Điều đó quá đơn giản, nhưng... Sau đó, tôi muốn có một báo cáo về việc nhập cảnh của tất cả các nữ du khách người Mỹ có mặt tại các thành phố trên vào thời điểm xảy ra các vụ phạm tội đó. Có thể là cô ta đã sử dụng hộ chiếu giả phần lớn thời gian, nhưng cũng có khả năng cô ta sử dụng hộ chiếu thật. Thành trà Trinh Nần ngẫm nghĩ Tôi thấy cách lập luận của ông có lý, ông Cooper. Ông chăm chú nhìn người đàn ông nhỏ thó trước mặt và có phần nào mong rằng copper đã nhầm lẫn. Ông ta quá tự tin. Được thôi, tôi sẽ cho bộ máy của chúng tôi hoạt động. Vụ trộm đầu tiên trong loạt này xảy ra ở Stockholm, Thụy Điển. Báo cáo của chi nhánh Interpol tại đây đã liệt kê danh sách các du khách Mỹ tới đây trong tuần lễ đó và tên của các phụ nữ đã được đưa vào máy tính. Thành phố tiếp theo được kiểm tra là Milan. Khi tên tuổi của các nữ du khách Mỹ tại Milan trong thời gian xảy ra vụ trộm được mang tới đối chiếu với vụ Stockholm kia thì có 55 tên trùng lập danh sách này được đối chiếu một lần nữa với tên của các phụ nữ Mỹ Có mặt ở Ireland Trong thời gian xảy ra một vụ lừa gạt Số trùng lập giảm xuống còn 15 Thành trà Trinh Nân đưa bản danh sách này cho Daniel Cooper Tôi sẽ so danh sách này với vụ ở Berlin nữa Thành trà Trinh Nân nói Và... Daniel Cooper ngước mắt lên Thôi không cần Cái tên đầu tiên trong danh sách này là Tracy Whitney. Sau cùng thì đã có một dấu vết cụ thể, bộ máy của Interpol bắt đầu làm việc. Các thông báo đỏ, mức ưu tiên tối cao được gửi đi các nước thành viên, nhắc cảnh sát hãy theo dõi Tracy Whitney. Chúng tôi cũng đã gửi đi các thông báo xanh. Thành trà Trên cho biết, thông báo xanh là thế nào? Cooper hỏi Chúng tôi sử dụng một hệ thống mã bằng màu sắc Một thông báo đỏ là ưu tiên hàng đầu Xanh ra trời là yêu cầu thông tin về một kẻ bị tỉnh nghi Xanh lục thông báo cho các cơ quan cảnh sát biết một cá nhân nào đó đang bị nghi vấn và cần theo dõi Đen là yêu cầu tin tức về những xác chết không nhận dạng được Các chữ X, D lưu ý tính thương lượng khẩn Của một bức điện Còn chữ D là khẩn Bây giờ thì bất luận cô Whitney này đi đến đâu Từ lúc bắt đầu làm thủ tục hải quan Là cô ta sẽ bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ Ngày hôm sau Những tấm hình của Tracy Whitney Do nhà tù nữ Nam Louisiana Gửi đi đã nằm trong tay Interpol Janelle Cooper gọi điện thoại đường dài Tới nhà riêng của Gigi Renai Sau cả chục hồi chuông mới có người nghe máy Hello Tôi cần một vài thông tin Cậu đấy à, Cooper? Lạy chúa, ở đây đang là 4 giờ sáng Tôi đang ngủ ngon Tôi muốn ông gửi cho tôi tất cả những gì Ông có được về Tracy Whitney Các bài báo, băng video, tất cả Chuyện gì đang... copper gác máy Sẽ có ngày ta giết thằng chó đẻ này Renoy thề với mình Trước đây Daniel Cooper không mấy quan tâm tới J.C. Whitney Còn bây giờ đó là nhiệm vụ Ông ta dán các tấm hình nàng lên tường căn phòng khách sạn Và đọc tất cả các bài báo viết về nàng Ông ta thuê về một bộ video Và chiếu đi chiếu lại các đoạn phim truyền hình về J.C. Whitney Sau khi nàng bị kết án Và sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Copper đã ngồi trong căn phòng tối om Giờ này sang giờ khác Xem các đoạn phim Và chút ngờ vực lúc đầu Đã biến thành điều khẳng định Chính cô là cả bằng phụ nữ này Cô Whitney Daniel Copper nói to một mình Rồi ông ta bấm nút tua lại Để xem lại một lần nữa